video điển kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý khán giả tiếp theo là phần 72 sa mạc nhất hùng tác giả từ mã tựy diễn và đọc chương Dũng Quan Sơn Nguyệt kêu mài một cái chàng cảm thấy vụ này không nên nói tiếp nữa Trương Thành Thành là một cô gái thông minh lập tức hiểu ý Quan Sơn Nguyệt bàn nói được rồi đừng tỷ tỷ Ký Cần Tử Tử không trách muội nhiều chuyện, muội đã an tâm rồi. Còn tiểu nha đầu của tỷ tỷ bị quan đại ca Điền Uyển đã lâu nên đi giải cứu ngay. Nói xong Trương Thành liền kéo Điền Uyển Qua bỏ đi. Qua Sở Nguyệt ngẩn ra một hồi, mới chấp tay chào Khổng Văn kỹ, rồi đi theo hai cô gái. Vào tới phòng ngủ của Điền Nguyễn Qua, chỉ thấy hai cô đứng ngẩn ra nhìn nhau không ai nói gì cả. Qua Sở Nguyệt không nén nổi kinh hãi. Chàng lên tiếng hỏi Không phải hai cô nói là Đến đây để chuẩn bị thức ăn hay sao Trương Thanh Thanh trả lời Bằng một câu hỏi Hoàng đại ca Đại ca điểm quyệt Nào của A Lan vậy Hoàng Sơn Nguyệt ngạc nhiên đáp Ca ca điểm vào hát Điền nguyệt của A Lan Ra tay rất nhẹ Không thể làm tổn hại thị được Trương Thanh Thanh hỏi Thế thì A Lan không tự giải quyệt được rồi Tại sao không thấy thị ở đây Hoàng Sơn Nguyệt cũng ngẩn ra, A-Lan đi đâu rồi vậy? Điền Nguyễn qua, cố điềm đạm rồi đó. bóng muội tìm khắp ở phía trước sau cũng không thấy bóng của A-Lan. Nếu thị bị điểm trúng, hắt Điền Nguyệt, thì quyết không thể tự giải quyệt để rời khỏi đây. Hoàng Sơ Nguyệt ngạc nhiên hỏi, hay là Trương Dân Trúc đã đem thị đi rồi? Trương Thanh Thanh mỉm cười, không thể nào. Lúc gia gia của muội rời khỏi đây, ca ca cũng nhìn thấy mà. Chà Củ Mội không mang theo bất kỳ ai cả Hơn nữa có mang theo A Lan cũng vô dụng Hoàng Sơn Nguyệt hỏi Thế thì A Lan đâu rồi? Trương Thanh Thành đáp Có hai khả năng Một là có người mang thị dẫn đi rồi Hay là có người đến giải quyết rồi thị tự đi lấy Điền Nguyễn qua hỏi Khả năng trước không lớn lắm Vì nơi này người ngoài rất khó mà vào được Khả năng sau càng ít hơn Đã không có người khác Thì có ai có thể giải quyết cho A Lan Hơn nữa A Lan cũng rất trung thành đối với ta Đâu thể không chào mà lại bỏ đi như vậy Trương Thanh Thanh mỉm cười Cả hai khả năng đều có thể xảy ra Trong này phải còn một người khác Người này rất quen thuộc với dạng ma sơn trang Nên mới có thể thả được bọn tạ linh dẫn từ trong hát ngục dân hồn Điền Quyển Hoa lên tiếng Có thể đó là hồng phấn lục lệ Ở bên thẩm quân lượng không Tường Thành lắc đầu, "Không, Hồng Phấn Lục lại là kẻ thù của Trang, hơn nữa chấn Thẩm Quân Lượng đã dùng mà độc cơ dẫn ba tên kia vào trong hắc ngục vong hồn thì y thả chúng ra để làm gì?" Điền Nguyễn Qua nói, "Nhưng người lạ thì không thể thả người trong hắc ngục vong hồn được." Tường Thành xoay chuyển con ngươi một lượt rồi lên tiếng, "Vậy thế người này không khó đoán lắm, ca ca chắc có thể nghi ra là ai rồi chứ?" Hoàng Sơn Nguyệt à một tiếng rồi nói, là Ngọc Phương. Điện Nguyễn qua nói ngay, không thể, Ngọc Phương sao có thể giúp họ được. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài, cũng có khả năng lắm, Ngọc Phương không phải là Ngọc Phương trước đây nữa rồi. Điện Nguyễn qua không tin, nàng lại hỏi, con nhà đầu này là người mà mũi tin tưởng nhất nên mới sai thị đi theo đại ca. Bất kể thì gặp phải chuyện gì cũng không đến đổi thay lòng đổi giả và không trung thành với mũi. Hoàng Sơn Nguyệt ảm đạm than thở. Bây giờ hai cánh tay của Ngọc Phương đã bị tàn phế. Diện mạo cũng hoàn toàn khác hẳn rồi. Điện Nguyễn qua kinh hãi kêu lên. Ai đã làm Ngọc Phương ra như thế? Tương Thanh lại cười lạc rồi đó. Người xuất thủ là Lưu Áo Phu và Tạ Linh dẫn Nhưng món nợ này lại đùng lên người cổ muội Ngọc Phương từng nói là phải đòi mỗi món nợ này. Hoàng Đại Ca mũi nói không sai chứ. Quang Sơn Nguyệt không nén nổi ngẩn người ra. Khi chàng gặp Ngọc Phương ở đã tiên lộ, thì Trương Thanh Thanh đã đến dạng ma sơn trang rồi. Trương Thanh Thanh làm sao biết được chuyện này? Trương Thanh Thanh mỉm cười nói, Mụi không dự đoán được hết mọi việc đâu. Nhưng Mụi nghĩ chuyện này là đương nhiên. Lúc Ngọc Phương bị tàn hại, đến như muội ở ngay kế bên, nhưng không giúp thị được chút nào cả. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi, Lúc đó tại sao muội không giúp ngập phương vậy? Trương Thành Thành đáp: Muội không thể khi biết cha muội muốn nhúng tay vào dạng ma sơn cang. Muội phải chứng tỏ mình cũng căm ghét sơn cang này đến mức tuyệt đối. Như vậy mới thuận lợi đi theo ông ấy, không thì ông ấy nhất định sẽ cản trở muội đến đây, rồi nguyên cả vạn ma sơn cang sẽ rơi vào tay của ông ta. Vì vậy mà chuyện có nặng có nhẹ. Đền Mụi không thể vì sự tàn phế của một người mà làm hỏng đại cuộc được. đừng Nguyễn Hoa ủ rủ chốc lát rồi nói. Thả người từ hát ngục vong hồn là Ngọc Phương. Mang A Lan rời khỏi đây cũng là Ngọc Phương. Trương Thanh Thanh gật đầu. Không sai. Tiếc rằng Ngọc Phương rời khỏi đây quá giỏi giả. Không thấy quan Đại ca chết đi rồi sống lại. Những việc này phải khiến Mụi hài lòng. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi. Thanh Thanh. Mũi nói vậy là sao? Trương thành Thanh, Thanh mỉm cười. Trong lòng của Ngọc Phương rất hận muội Nhưng đối với đại ca và Điện Tỷ Tỷ vẫn có lòng trung thành sau khi thấy đại ca trúng độc. Thị tưởng rằng là đại ca chắc chắn phải chết. Khi Hoàng Đại ca chết đi Điện Tỷ Tỷ cũng không muốn sống trên đời nữa nên thì phải gánh giác mối thù này. Cho nên Ngọc Phương mới thả bọn tà linh dẫn ra. Hoàng Sơn Nguyệt liền nói Khoan đáng. Thả bọn chúng ra có liên quan gì đến chuyện phục thụ Trương Thanh Thanh mỉm cười Ngọc Phương biết Lưu Áo phu rất thích mũi Sau khi ca ca chết đi Lưu ảo phu chắc chắn sẽ tìm cách đeo đuổi muội Nhưng mũi quyết không đồng ý Như vậy sẽ tạo nên một cuộc diện không giải quyết được Hơn nữa với giả tâm của tạ Linh Dẫn Hắn có thể làm cho mọi người rơi vào một trận hỗn chiến Như vậy không tốt hơn Nhốt chúng trong hát ngục dông hồn hay sao Điện Nguyễn Hoa thở dại Hey, chỉ hai người đó thì làm được việc gì chứ Trương Thanh Thanh nói Không làm được gì Nhưng Ngọc Phương chỉ mong rằng chúng ta chết dưới tay của cha muội Ngọc Phương biết thủ đoạn giết người của cha muội rất tàn nhẫn Phải như vậy mới trả được thù Mối hận quỷ hoại dung mạo chặt đứt cánh tài Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói Cứ cho là mội nói đúng đi Thế thì Ngọc Phương dẫn A Lan đi làm gì Trương Thành nói Ngọc Phương nghe thấy chúng ta nói chuyện ở trong phòng này Cho rằng mỗi thật sự đã góp sức với cha để hạm hại quan đại ca Nên đối tượng trả thù của Ngọc Phương còn có cha con của Mụi Ngọc Phương đoán là hai người tạ linh dẫn và lưu áo phu chắc chắn phải chết Nhưng để giết cha con Mụi thì khó hơn nhiều Bây giờ Ngọc Phương đã bị tàn phế nên cần có người góp sức Điện Nguyễn qua hỏi Ngọc Phương muốn A Lan làm trợ thủ cho mình hay sao? Trương Thanh Thanh miễn cười, tình cảm của họ như chị em, hơn nữa đều có mối thù với muội đương nhiên là sẽ là người hợp tác lý tưởng. Vì thế Mụi đoán Ngọc Phương đã giải quyết cho A Lan, rồi hai người cùng rời khỏi đây. Điện Nguyễn Hoa than thở, hai con nhà đầu này, ê, thật là dựa vào một chút bản lãnh của chúng thì có thể làm gì được. Theo ta, vẫn phải mau mau tìm chúng để chúng khỏi làm bẫy. Trương Thành lên tiếng nói, Điền tỷ tỉ, tỉ, nếu tỷ tỷ tin tưởng muội Thì không cần thiết đi tìm họ, Cũng đừng xem nhẹ họ, Không chừng họ sẽ gây nên ít nhiều rắc rối. Quang sư Nguyệt lát đầu, Ta không tin như thế, Trương Thành Thành nói dơi giọng tràn trọng, Được thù hận thuốc đẩy, Bất ngờ có thể nảy sinh, Khổng tiên sinh là một ví dụ, Ai ngờ nói khổng tiên sinh có được thành tựu như ngày hôm nay chứ? Quan Sùng Nguyệt cuối đầu không nói gì, trừng thành thành tiết. Bất luận thế nào, để họ bon ba giang hồ một chút cũng là chuyện tốt, mà đối với Ngọc Phương, nếu bác thị quay trở lại chính là quỷ hoại cuộc đời của thị. Một cô gái xinh đẹp như vậy, thông minh lanh lợi như vậy, đột nhiên bị quỷ hoại nhan sắc và tàn phế, nếu mình áp chế không để cho Ngọc Phương làm bất kỳ việc gì, há chẳng phải là bớt chết sức sống của cô nương ấy hay sao? Quan Sùng Nguyệt thở dài sự sướng. Hey, ta thấy tội nghiệp của mình Gây nên rất nặng Mọi việc này đều xuất phát từ ta mà ra Nếu không có ta Chắc Ngọc Phương sẽ không bị dài dò đến như thế Trương thành cũng thở dài một hơi Vì thế Mùi đã nói không cần đi tìm Ngọc Phương Trước mắt thì Ngọc Phương tưởng Huynh đã chết rồi Một lòng muốn trả thù cho Huynh Nếu biết Huynh còn trên Trần thế Không chừng thì sẽ sắp xếp luôn cho Huynh vào đối tượng để trả thù Ngọc Phương có thể suy nghĩ tất cả những gì thị đều không chịu đựng để phát sức từ huynh. Mà huynh thì an nhiên vô sự, thị lại thê thảm như vậy Điền Nguyễn Hoa liền mãi. Mụi không cần giải thích nữa, cứ làm theo ý của muội đi, để cho họ đi. Điền Thanh Thanh mỉm cười. Thực tế thì phải thế thôi, bây giờ chúng ta giải quyết hành động tiếp theo. Điền tỷ tỷ dạng ma sơn trang bị quỷ hết rồi, Tỉ tỷ không cần ở lại nơi này nữa. Điền Nguyễn Hoa ủ rũ than thở. Đúng vậy, một mảnh sơn trang rộng lớn như vậy Một mình tỷ tỷ không thể chăm lo hết được Tỷ tỷ nghĩ quan đại ca không chịu ở lại chỗ này Trương Thành Thành nói Điều đó là đương nhiên Dòng nguyệt sơn trang của quan đại ca Ở tại đại ba sơn tốt hơn nơi này rất nhiều Ở đó mới đúng là lạc cảnh thần tiên Lấy chồng thì phải theo chồng Tỷ tỷ cũng nên đến đó Điện Nguyễn Hoa hỏi Thế ở đây thì sao? Chẳng lẽ lại bỏ quan? Hoa Sơ Nguyệt nói, cái chỗ quỷ quái này nên thiêu đốt cho rồi. Trương Thành Thành lắc đầu, vậy thì quá tiếc, những thứ khác chưa cần phải nói, chỉ riêng cái hắc ngục vong hồn đã là thiết kế rất tinh vi. Điền Tỷ Tỷ, tỷ tỷ có chịu tặng hát ngục vong hồn cho muội hay không? Điền Nguyễn Qua ngẩn ra rồi hỏi, muội dùng nó để làm gì? Trương Thành Vũ Vũ nói, để làm nơi ẩn thân sau này, thiên hạ rộng lớn như thế mà muội chưa có chỗ nào để quay về Muội không thể dấn diễn bon ba trên chốn giang hồ được. Quan Sư Nguyệt ngẩng ra rồi hỏi, "Không phải mùi đã xây dựng Thái Cực môn ở Ngũ Đại Sơn rồi hay sao?" Tường Thanh Thanh cười khổ "Đó là cơ nghiệp của muội tạo dựng cho âm lệ qua. Sau vụ này muội còn có thể quay về đó được nữa hay sao?" Cho dù âm lệ qua không cần nó, muội cũng không muốn quay về đó nữa. Điền Nguyễn Qua thành khẩn nói, "Thành muội muội, không phải muội còn vọng Nguyệt Sơn căn hay sao?" Tường Thanh Thành U Quốc nói: "Quảng Hàn cung phải là nơi của cổ thần tiên, đó là nhà của Tỷ Tỷ và Quan Đại Ca. Mùi ở đó để làm gì? Có thể Tỷ Tỷ và Quan Đại Ca không xua đuổi muội, nhưng muội không muốn đến đó làm kỳ đà cả muội." Quan Sơn Nguyệt nói ngay: "Thanh Thanh, muội nói như thế làm gì chứ?" Tường Thanh Thành liếc chàng một cái rồi nói: "Thế thì muội nên nói như thế nào đây? Muội dùng danh nghĩa gì để chen chân vào giữa Quan Đại Ca và Tỷ Tỷ?" Điền Nguyễn Hoa nhìn chăm chú vào Quang Sơn Nguyệt. Mong chàng biểu lộ một biểu thị gì đó rõ ràng. Nhưng chàng cứ cúi đầu xuống, không nói lời nào. Điền Nguyễn Hoa nhìn không nổi bèn lên tiếng. Sơn Nguyệt, thành mùi đã đối xử với huynh như thế, còn huynh. Quang Sơn Nguyệt thở dài nói. Hề, hey, mùi không hiểu đâu. Ca ca không thể nói rõ được. Điền Nguyễn qua gấp rút nói. Sơ Nguyệt có đức tình cảm giữa hai người, người mà huynh nên cưới là Thanh Thanh. Quỳnh cứ nói rõ ràng với Thanh Thanh là xong, không cần phải hỏi ý kiến của muội. Từng Thanh Thanh nói ngài, "Điền Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng miễn cưỡng hoàng đại ca. Nếu hoàng đại ca muốn cưới muội thì muội đã là nữ chủ nhân dòng Nguyệt Sơn Trang từ lâu rồi. Sự việc đã xảy ra đến ngày hôm nay, cái gì muội cũng có thể buông bỏ tất cả, muội chỉ mong tỷ tỷ giao cho muội nơi này." Điện Nguyễn Hoa thấy Quang Sơn Nguyệt vẫn không biểu lộ gì. Nàng bèn thở nhẹ một hơi rồi nói, Được, Thành muội bắt đầu từ bây giờ, Mụi là chủ nhân của dạng ma Sơn Trang đó. Trương Thành Thành Nguyễn chuyển cười thành tiếng, Vậy thì đây không còn là dạng ma Sơn Trang nữa, muội phải đổi tên của nó là Ly Hận Tình Thiên, chuyên môn dung nạp những quán phụ, những nam nữ si tình quán hận trong thiên hạ. Mụi phải tạo ra một con kênh từ đây, thong ra đến trường gian, để nước mắt của những người ở nơi đây theo đó mà chảy về biển cả, môi còn muốn ở đây nuôi thật nhiều loài đổ nguyên biết khóc ra máu. Đề Nguyễn Qua nhịn không nổi ngẹn ngào nói: "Muội muội hà tất phải khổ như vậy?" Quang Sơn Nguyệt thở dài một tiếng, chàng quay đầu bước ra ngoài, thành thành đuổi theo nói: "Ca ca đừng đi đâu." Quang Sơn Nguyệt không dám quay lại, nhìn nàng E rằng chính mình cũng kèm không được nổi nước mắt. Không gian kỵ bỗng bước tới rồi nói. Hoàng lão đệ ta cảm thấy đệ nên đi một chuyến đến thiền sườn. Vì sư phụ của lão đệ và rất nhiều người nữa đang bị trương dân trúc giam cầm ở đó. Hơn nữa lão đệ cũng nên đi qua sân nguyệt liền gặt đầu. Không sai. Tài hạ thật sự nên đến đó giải cứu họ. Đồng thời cũng phải đến thăm mã bá ưu để xem ông ấy lo liệu. Sự việc đến đâu rồi Mong rằng trương dân trúc sẽ không đi trước chúng ta Trương Thành Thành nói Gia già bị thất bại hôm nay Nhất định đang bận rộn sắp xếp lại môn hộ Có lẽ không phân tâm chú ý đến nơi đó Cà cà muốn đi thì phải nhanh chóng lên đường Không gian kỹ nói Linh linh đang cành giữ sư phụ của lão đệ Nơi đó rất khó tìm Lão huynh này có thể cùng đi với lão đệ một chuyến Ta thật lòng muốn giúp lão đệ Đừng hiểu lầm là ta đang có ý dồn ngó đến hãng hải tâm pháp đó nhỉ. Hoàng Sơn Nguyệt khẳng khái nói. Không tiên sinh, tại hạ có thể nói cho tiên sinh biết khẩu quyết của hãng hải tâm pháp. Vì tiên sinh cũng biết chỗ lợi hại của nó rồi. Nghiên cứu tâm pháp này, cái chủ yếu là tâm địa của mình. Người có tâm địa chân chấn thì đạt được cái lợi ích hơi chậm, nhưng có hiệu quả vô cùng. Còn người có tâm địa không ngay thẳng, tùy có được cái lợi nhất thời. Nhưng cuối cùng cũng sẽ hại suốt đời thôi. Không gian kỹ mỉm cười. cười. Chuyện đó không có gấp rút lắm đâu. Lão đệ đừng ngần ngại. Cứ thử thách ta thêm một thời gian nữa đi. Điện Nguyễn qua nói. Có khổng tiên sinh đi chung với KK thì mũi không cần phải đi với KK. Mội cũng muốn dùng thời gian này để dạy cho Thanh Thanh biết phương pháp vận dụng vong hồn tam giới ở đây. Đồng thời có thể giúp Thanh Mội sắp xếp lại nơi này từ đầu. Quang Sơn Nguyệt muốn mở miệng nói gì đó. Điền Nguyễn Hoa hình như biết chàng muốn nói gì, Nên đỏ mặt lên mà nói. Đừng lo lắng vết thương của mũi, Thành Thành có thể cùng nghiên cứu với mũi, Có thể sẽ có phương pháp để trị liệu, Không cần giữ thời hạn 3 tháng nữa, Quỳnh sớm đi sớm, về là được rồi. Xuất trên chặng đường, Quang Sơ Nguyệt mang bầu tâm sự nặng nề, Mãi đến khi hai ngựa hai người rời khỏi dương Quan Tiếp xúc với sa mạc vô bờ vô bến, Lúc bấy giờ chàng mới phấn chấn lên. Đã qua nhiều ngày đi đường, Khổng Văn và Quang Sơn Nguyệt có nhiều hiểu biết nhau hơn. Tuy hai người nói chuyện rất ít, nhưng bất giác đã xây dựng một tình bằng hữu. Lúc này thấy Quang Sơn Nguyệt có phần u sầu, Khổng Văn Kỷ muốn nói chuyện gì đó để cho Quang Sơn Nguyệt vui lên. "Hoàng lão Đệ, tại sao lão Đệ không còn ưu sầu nữa?" Quang Sơn Nguyệt thở ra một hơi rồi đáp, "Không biết" Vì nguyên cớ gì, chỉ cần chân đạp trên vùng sa mạc này, tai nghe tiếng chuông động trên cổ con lạc đà. Trong lòng của tại Hạ liền cảm thấy bình lặng lạ thường. Không gian tỉ gần đầu. Cũng có thể là vì lão đệ lớn lên ở vùng đất này. Hoàng Sơn Nguyệt thích một hơi sâu rồi nói. Đúng vậy, từ nhỏ tại Hạ đã sinh trưởng ở vùng sa mạc. Dời bãi cát vô biên, dưới trời xanh mây trắng. Đây mới thật sự là thế giới của tại Hạ. Tài hạ thuộc về mảnh đất này Không dặn kỹ cười thành tiếng <cười> Nhưng lão đệ cần phải quay về trung nguyên Chúng giang hồ dạng dặm Mới là sự nghiệp của lão giống Giọng Nguyệt Sơn Trang là nơi quay về của lão đệ Bất luận có thích hay không Thì lão đệ vẫn phải tiếp nhận Quang Sơn Nguyệt châu mài một cái Đang muốn mở miệng Thì bị thu hút bởi những tiếng len khen từ xa Chàng nghiêng tai nghe ngóng chốc lát vui vẻ nói Không quên Chúng ta màu màu đến đó để xem náo nhiệt đi. Khổng gian kỹ ngạc nhiên hỏi. Trên sa mạc còn có điều gì náo nhiệt sau? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Xích nữa thì tại hạ quên mất. Bây giờ là mùa đua ngựa của dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Phía trước chính là Hồ. Mỗi năm vào thời gian này, quanh Hồ đều có lễ hội. Khổng gian kỹ cao mày nói. Hoàng lão đệ, lần này chúng ta về đây có chuyện phải lo đâu. Quan Sơn Nguyệt nói: Tại hạ biết, nhưng dù sao đến Thiên Sơn cũng thuận đường, xem náo nhiệt một tí cũng không đến nỗi trải dịệt. Trước đây tại hạ thường vui chơi cùng họ, tham gia đấu vật và đua ngựa. Không gian kỹ hỏi: Hôm nay lão đại có tham gia không? Chúng ta là người háng. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười: Người Di Ngô nhễ nhĩ rất hiếu khách, lễ hội của họ bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Không gian kỹ cười nói: hơ hơ. Lão đệ đã hào hứng thì ta không có phản đối nữa Nhưng bắt ta tham dự hoạt động của họ thì ta không có hứng thú lắm Nói về đô vật chắc chắn họ không phải là đối thủ của lão đệ rồi Nói về đua ngựa Tuy rằng hai con ngựa của chúng ta là loại giống tốt ở Hoàng Trung Nhưng so với ngựa dùng sa mạc thì kém rất xa Hoàng Sơn Nguyệt lại mỉm cười Không quên đừng xem thường họ quá Có thể người duy ngô nhĩ không tài giỏi gió công Nhưng về đấu vật thì họ rất giỏi Đấu vật cần dựa dạo sức lực Thật sự của mình Không liên quan gì đến gió công cả Năm xưa sư phụ của Tại Hạ Từng vì hiếu kỳ mà tham gia thi đấu với họ Nhưng chưa bao giờ thắng nổi Không dẫn kỹ ngẩn ra một chút Rồi mỉm cười nói Là thật Minh Đà lên chủ lần danh ở gió lâm trùng nguyền Tướng Hải không ai dám sánh Mà lại thua kém bộ lạc người hồi dùng biên hải hay sao ta thật là khó tin được đâu Quang Sơn Nguyệt lớn tiếng nói Không quên đến xem thử đi Đấu với họ một hai chiêu là biết ngay mà Nội công ngoại công đều khó có thể có đất dụng gió Chỉ có thể dựa vào sức lực nguyên thủy của mình thôi Đương nhiên khổng gian kỹ không tin hẳn Nhưng y đã thêm phần hứng thú Hai người bèn cố sức thúc ngựa đi nhanh hơn Mang theo dòng sông khổ lô hắc Xanh mơn mẫn đi về phía trước thì chưa được bao lâu đã thấy rất nhiều những chiếc liều hình tròn như đám mộ, những con bò và dây đông như kiến, ở giữa là đám đông người mặc sắc phục vô cùng sạc sở, như những bông hoa nhiều màu sắc. Đến gần hơn thì chợt nghe có tiếng trống, lại sen vào bài ca du một hùng tráng. Lễ hội đàn tới mức cao trào, một lão già phát hiện có người khác tiếng vào, Rồi thấy có hai người mặc y phục kiểu người Hán, bèn đưa tay lên cho ca múa dừng lại. Dùng tiếng Hán nói lỡ. Hoàng người những vị khách đến từ xa, rượu thịt có thể giải trừ đói khác mỹ nữ có thể giảm bớt mệt nhọc đi đường, hãy xuống ngơ cùng chia vui với chúng ta. Hoàng Sơn Nguyệt thi lễ rồi lại nói. Chúng ta đến đây là để biểu thị lòng tôn kính với Thánh A-La. Chia vui vì vinh quang già của Đức Thánh. chẳng nói bằng ngôn ngữ của họ. Càng giành được tình cảm tốt đẹp. Ông già cười rỗ lên. <cười> Thì ra là huynh đệ không cần khách sáo nữa. Quang sân Nguyệt quay lại bảo vơi khổng văn kỹ. Họ đối với khách đã tôn kính như thế. Đối với bạn bè lại càng hoài nhã. Họ đã gọi khổng tiên sinh là huynh đệ. Thì sẽ coi tiên sinh như người nhà. Bây giờ chúng ta đã có thể hành động tùy ý. Giả tỷ có gì thất lễ đôi chút thì cũng không làm họ kém vui đâu. Nói xong chàng liền xuống ngựa, lập tức có người đón lấy dây cương. Hai thiếu nữ xinh đẹp đưa đến cho họ rượu, thịt và một tấm chăn. Quang sư Nguyệt đón lấy rồi nói với ông già. Đừng vì chúng ta mà dừng cuộc vui chơi. Chúng ta cũng muốn chia sẻ ân huệ của Thánh A-la. Ông lão mỉm cười rồi đưa tay lên Tiếng nhạc bắt đầu gian lên Quang Sơn Nguyệt vô cùng hứng phấn Chàng nóc rượu nhai thịt Rồi cất giọng ca hát chung với họ Giọng hát hùng tráng của quan Sơn Nguyệt Là của người có luyện nội công Lập tức gian lên áp đảo tiếng hát của những người khác Lúc đầu còn có người hòa theo nhẹ nhàng Tiếng hát của chàng về sau Chỉ có tiếng trống tiếng kẹn Còn những tiếng hát khác đều ngừng lại chỉ nghe có một mình Quan Sơn Nguyệt hát ca. Sau cùng khi hát tới điệp khúc, hầu như tiếng nhạc cũng ngưng lại, chỉ có tiếng hát kích động lòng người của Quan Sơn Nguyệt. Giọng hát đó đầy vui vẻ, hết sức phù hợp với nét nguyên sơ của vùng sa mạc. Đơn nhiên cuối cùng là một trận dỗ tai như sấm sét, tiếng dỗ tai đã đưa Quan Sơn Nguyệt quay trở về với thực tại. Đối diện với những ánh mắt khen ngợi đến từ bốn phía, Quang Sơn Nguyệt không nén nổi, có phần xấu hổ. Ông lão mang đến cho quan Sơn Nguyệt. Một chiếc túi da lớn già nói, Quỳnh đệ, tiếng ác của Quỳnh đệ quá tuyệt vời. Những tai ca hát kẻ tuổi của dùng duy ngô nhĩ của chúng ta đều không thể hát sèo giọng của Quỳnh đệ được. Quỳnh đệ à, ta cần biết phải sưng hô với Quỳnh hệ như thế nào đây? quan Sơ Nguyệt đỏ mặt lên rồi đáp. Tôi tên là Quang Sơn Nguyệt. Còn dĩ huynh đệ này của tôi tên là Khổng Văn Kỷ. Ông lão đưa tài lên dãy dãy. Khổng Văn Kỷ. Đây là một cách chào hỏi lễ phép. Sau đó rồi miếng cười nói. Hài quá đi. Trong tên của huynh đệ có chữ Nguyệt. Huynh đệ giống như mặt trăng ở trên trời. Chỉ có tiếng hát của huynh đệ mới có thể sò sánh dơi mặt trời của chúng tôi. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi. Mặt trời của quý vị là ai Ông lão cười một cách thần bí rồi đáp <cười> Đừng dội Mong rằng tiếng hát của huynh đệ Có thể gọi ra Ánh sáng trối tràn của mặt trời Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi Không nghe được tiếng hát của mặt trời Mong thánh A-la phù hộ cho huynh đệ Nói xong ông lão lại mời quan Sơn Nguyệt một lý rượu Sau đó nhẹ nhàng lui đi Lúc này hai thiếu nữ lại bước tới, thài một tú rượu mới cho quan Sơn Nguyệt và khổng Văn kỹ, đồng thời mang theo rất nhiều trái cây tươi ngon, đó là bảo vật của dụng sa mạc này. Một thiếu nữ nháy mắt mỉm cười cất tiếng nói, hãng Lan, thân hình Hán lang hùng tráng như thế, ở thác lưng đại mang dũng khí, không biết có thể chiến thắng những dũng sĩ trong bộ tộc của chúng tôi hay không, để giành lấy dòng qua trên đầu của mặt trời. Lúc này Quang Sơn Nguyệt đã có hơi men Liền đáp Khi lửa được đốt lên Ta cũng muốn thử xem vận may của mình Thiếu nữ kia trả lời Không cần phải chờ đến ban đêm Bây giờ có thể bắt đầu tỉ thí gió công rồi Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc hỏi Sao lại nhanh như vậy Bây giờ đang là buổi trưa mà Thiếu nữ đó nói Sau khi nghe được tiếng hát của hãng Lan Tất cả ca sĩ ở đây Đều không muốn hát tiếp nữa, mà chúng ta cũng không muốn nghe tiếp nữa. Sau khi chim quanh hát xong, còn ai muốn thưởng thức tiếng hú của Diều hâu nữa chứ? Khuôn mặt của quan Sơn Nguyệt càng đỏ thêm, nhưng thiếu nữ đó đã nhẹ nhàng lui đi rồi. Bây giờ trên sa mạc đã có người thu lo dọn những tảng đá lớn để có một nơi bằng phản đấu giỏ. Rất nhiều dũng sĩ tới tắp cởi áo khỏi người để chuẩn bị thử tài. Không gian kỹ mỉm cười nói, lão đệ lại gây ra phiền phức rồi. Những người này đều xem lão đệ là đối tượng để khiêu chiến. Tiếng hát của lão đệ đã áp đảo họ. Thì đương nhiên họ muốn tìm điểm khác để hơn lão đệ chứ. Quang Sơn Nguyệt trả lời bình thẳng. Không sao đâu, trong những trận đấu giỏ này đệ chẳng kiên kỵ gì cả. Họ sùng bái dũng sĩ khi đánh bại họ. Đệ giành lấy được tình bằng hữu Tuyệt đối không giống trong võ lâm Một chiều đã xử ra thì đổi lại bao nhiêu ganh ghét suốt đời Không dặn kỹ hồi đó mặt lên không nói gì nữa Lúc này sân đấu đã chuẩn bị xong Những dũng sĩ đã cởi Trần Chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu Họ chùi trủy thủ xuống cát Thần sắc đặc biệt là nghiêm túc Ông lão lại bước tới, trong tay cầm một lưỡi trủy thủ lên tiếng nói Các vị có hứng thú thử tài một tí không? Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi Sơ này tỉ thí đều bằng tay không mà Tại sao hôm nay lại phải dùng gió khí vậy? Ông lão miễn cười Thì ra huynh đệ không biết Cuộc tỉ thí của chúng ta khác với những bộ lạc khác Không phải người đấu với người mà là người đấu với gấu Nên cần có vũ khí Hoàng Sơn Nguyệt vẫn không hiểu, liền lên tiếng hỏi. Dũng sĩ ở khắp vùng thiên sơn đều thách đấu bằng tay không kia mà Ông lão cười rồi nói. <cười> Quỳnh đệ rất hiểu phong tục của dì ngô nhĩ Chắc từng ở vùng này rất lâu rồi ha Không gian kỹ trả lời thay Lão đệ của ta đã sinh trưởng ở vùng này đó. Ông già gật đầu rồi nói. Thế thì khó trách được. Bộ tộc của chúng tôi không phải sống ở vùng này, nhưng tập tục không khác gì dùng thảo nguyên, chỉ có vài chỗ là thay đổi. Đến khi huynh đệ nhìn thấy mặt trời tuyết sơn của chúng tôi, lúc đó sẽ hiểu được tại sao chúng ta phải dùng gió khí. Trước mắt thì ta không cần phải nói nhiều. Cuối cùng hai vị có tham gia hay không? Không gian kỵ nhận lấy thanh kỹ thủ. Đã đến đây rồi, đương nhiên là phải học hỏi một chút chứ. Ông lão mỉm cười lập tức lùi ra, lúc này những người xung quanh đã dây thành một dòng tròn rộng, đồng thanh hô lớn bằng tiếng duy ngô nhỉ, dẻ rất là hưng phấn, không văn kỵ không hiểu hỏi. Họ là hét cái gì vậy? Quang Sơn Nguyệt châu mại. Theo chữ nghĩa mà nói thì là mặt trời trên tuyết sơn, nhưng hàm ý thế nào thì tại hạ cũng không hiểu. Tiếng là hét trở thành tiếng quang hô Một chiếc nữ che mặt đã bước ra từ chiếc liều lớn. Trên tay cổ nàng cầm một sợi dây sức bằng bạc. Sợi dây sức bạc đó khoát vào cổ của một con gấu trắng, cực lớn, đi bốn chân dưới đất, mà vẫn còn cao hơn người lớn. Con gấu này lông tựa như bạc, sáng chói chàng dưới ánh mặt trời. Con gấu hình như vô cùng hưng phấn, há to cái miệng ra gầm gừ. Chiếc lưỡi của nó dài đó chói không ngớt thọ ra thục vào. Tứ trì của nó to như cái cột nhà, nhưng di chuyển rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, bước theo cô chủ. Đương nhiên quan Sơn Nguyệt già không văn kỹ, không thể bị con gấu to này làm cho quán sợ được, nhưng vẫn cảm thấy nó có chỗ gì đó khác thường. Hoàng Sơn Nguyệt đưa tay dỗ vào vai một cô gái rồi hỏi, Cuối cùng thì ai mới là mặt trời của tuyết sơn vậy? Cô gái ấy đưa tay chỉ vào, cô gái bịt mặt rồi lại chỉ con gấu lớn rồi nói, Trả hai bọn họ đều là mặt trời của Tuyết Sơn Giọng đều ra dẻ đùa dẫn Hoàng Sơn Nguyệt không nén nổi ngẩn người ra cả hai đều là mặt trời của Tuyết Sơn sao Thế thì chúng ta giao đấu với ai Cô gái mỉm cười Đương nhiên là với con gấu Nhưng chàng yên tâm đi Nó không làm hại người đâu Chỉ cần bằng vào giật được Cái dòng hoa trên đầu của nó là coi như thắng của Hoàng Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Trên đầu con gấu làm gì có vòng hoa chứ Cô gái cười đáp Dòng qua hiện nay còn dấu dơi dạt áo của mặt trời kia Khi bắt đầu tỷ thí Sẽ hoàng vào đầu của con gấu lớn Lúc đó chàng có thể tham gia tranh đoạt với nó Quang Sơn Nguyệt hỏi Con gấu lớn này không làm hại người Thế thì mọi người mang vũ khí làm gì Cô gái mỉm cười Để tự bảo vệ chứ Con gấu này cực khỏe Chỉ một cái tác cũng đủ làm cho tan nát thân người Nhưng bàn tay của nó khá mềm Hãy thấy con người cầm vũ khí trên tay thì nó sợ bị thương. Nên không dám dùng sức quá mạnh. Như vậy thì người ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Quang Sơn Nguyệt cười ha hả nói. <cười> Thật là quang đường. Đấu với sức giật thì phải dùng trí tệ. Đâu phải dùng sức lực. Ta không mang vũ khí. Thử giật cái vòng qua đó xem. Không dần kỵ dội thúc khỉu tay vào Quang Sơn Nguyệt nói. Lão đệ, lão đệ uống sai rồi. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Không quên, quên đừng giấu giếm cho tại hạ. Dân dùng quan ngoại đều rất thành thật, không có gì xảo trá đâu. Trong lòng họ nghĩ như thế nào thì họ nói như thế đó. Mấy câu nói chuyện của họ đã làm kinh ngạc rất nhiều người. Ngay cả cô gái bệnh mặt đó cũng bước tới, cặp mắt rất sáng lộ ra phía sau chiếc khăn bệnh mặt. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng. Chàng định dùng tay không để giật lấy giọng qua trên đầu mặt trời tuyết sơn hay sao? Quang Sơn Nguyệt đã có hơi men, nên đầy hào khí. Chàng lớn tiếng nói. Ta định dùng tay không để đánh ngã nó đó, rồi mới đoạt lấy giọng qua trên đầu của nó. Cô gái bịt mặt khá rùng mình, nhưng giọng vẫn lạnh như băng. Ta đã nghe chàng hát. Giọng hát của chàng rất là tuyệt vời. Nhưng giọng hát tuyệt vời Không biểu hiện cho lòng kiêu ngạo và dũng khí của nam nhân đâu Quang Sơn Nguyệt có phần bị kích thích Chàng giận dữ la lên ta đâu có cần biểu hiện kiêu ngạo và dũng khí làm gì Cô gái bịt mặt cười nhạt Thế thì chàng có tin tưởng mình đánh ngã được nó hay không vậy Quang Sơn Nguyệt hầu như không suy nghĩ Chàng trả lời ngay Có thể chứ Cô gái bịt mặt tiếp tục giọng lạnh nhạt Có thể là vậy Nhưng người thông minh thì không bao giờ tự tin sớm như thế Chàng chỉ biết bản lãnh của mình Chưa biết bản lãnh của con gấu ta như thế nào Tại sao chàng không nhìn người khác đấu trước rồi mới có quyết định Một người dũng sĩ trước khi quyết đấu Cần phải hiểu rõ kẻ địch của mình trước đã Quang Sơn Nguyệt còn muốn cãi Nhưng không dăng kỹ đã nói sen vào Vị cô nương này nói rất đúng đâu Lão đệ của chúng tôi xem người khác đấu trước đi Rồi hãy nói mà. qua sư Nguyệt bèn nhẫn nhịn không mở miệng nữa. Cô gái bỗng hồ lớn. Mọi người nghe đây. Có người muốn dùng tay không đánh ngã mặt trời tuyết sơn kìa. Mọi người có tin không vậy? Nhiều thanh niên hồi tộc đồng thanh trả lời. Không tin đâu. Cô gái trầm giọng. Ta cũng không có tin. Nhưng chàng người Hán này nói rằng y có thể làm được. Ta cũng không thể cho rằng chúng ta nói dối. Vì thế việc này cần phải chứng minh đó. Nói tới đây giọng nói của nàng càng trở nên lạnh nhạt như một cơn gió rèn. Trước đây mỗi lần tỉ thí ta luôn cố gắng áp chế nó. Không để cho con gấu phát huy toàn bộ sức lực. Nhưng hôm nay khác hẳn rồi. Nếu ta vẫn làm như vậy có nghĩa là ta coi thường người ta. Cũng làm cho người ta đánh giá thấp con gấu. Nên ta phải cảnh cáo các vị trước. Dòng qua hôm nay không có dễ dàng lấy được như những năm trước đâu, võ khí trên tay các vị cũng có thể không đủ để tự vệ nữa. Ta khuyên các vị là không nên thử thách bừa bãi. Những thanh niên đứng quanh đều bất giác dùng mình một lực. Một thanh niên bước lên nói: "Không, chúng ta không bỏ cuộc." Cô gái bệnh mặt nói rõ ràng từng chữ một: "Các vị nên biết" Lần giao đấu này không phải là trò đùa đâu Mà là một cuộc chiến sinh tử đó Thanh niên kia vẫn quật cường Ta vẫn không bỏ cuộc Ta muốn lật được chiếc mặt nạ thần biết của cô nương Muốn được nghe tiếng hát làm say lòng người của cô nương Ta cho rằng chết cũng xứng đáng đâu Cô gái cười nhạt <cười> Máu của dũng sĩ duy ngô nhỉ Chỉ nên chảy khi bảo vệ người yếu đuối của dân tộc mình thôi Thanh niên kia lớn tiếng nói đầy vẻ tự hào. Máu của nam nhân cũng có thể chảy vì cô gái mình yêu thương. Địch làng nà xinh đẹp hỡi. Có thể ta không xứng đáng hoặc không đủ tư cách để yêu nàng. Nhưng ta vẫn muốn máu của mình được chảy trên vùng đất cát này. Để bàn chân của nàng bước lên trên cảm thấy thoải mái. thân thể của ta không được tiếp xúc với nàng. Nhưng máu của ta được hồ ngón chân đẹp đẽ của nàng đó. Cô gái lạnh nhạt nói, Được thôi, nếu đây là nguyện giọng của chàng, Thì ta sao có thể làm chàng thất vọng được chứ. Thanh niên đó thấy nàng đồng ý, Liền ra vẻ rất phấn khởi. Hai tay của y múa tích chiếc kỹ thủ ở trên tay, Miệng phát ra những tiếng hô quan giả, Tống chiên ở xung quanh gấp rút nổi lên. Cô gái bịt mặt lấy từ trong giặc áo của mình ra một dòng hoa hình tròn, Kết rất nhiều bảo thạch, Đút bằng vàng, Trên chiếc vòng qua đó lại còn gắn một sợi dây xích bằng vàng nữa. Nàng đặt cái dòng qua đó lên đầu của con gấu, dùng sợi dây xích bằng vàng thắt kỹ lại, rồi cởi sợi xích bằng bạc trên cổ của con gấu ra. Bốn phía đều kêu ồ lên kinh ải, như cầm thấy sự kiện bất ngờ sắp xảy ra vậy. Cô gái cầm sợi dây xích bạc nói giọng lạnh nhạt. Tất cả nhìn thấy rồi chưa? Ta đã cởi dây bạc ra rồi, có nghĩa là ta không hạn chế hành động của nó nữa. Người nào chấp nhận thử thách đều có thể bước tới tấn công con gấu. Mọi người đều bất giác lùi lại một bước. Ngay cả chàng thanh niên đứng ra vừa rồi cũng có phần sợ sợ. Nhưng lời nói đã nói ra miệng rồi, giờ phút này không còn cách nào thu hồi lại được nữa. Con gấu vừa bước, cởi bỏ chiếc xích bạc. Lập tức đứng dậy há to cái miệng giống nghe rất giả mang. Rồi nó lắc lư bước tới chàng thanh niên ấy. Y bị ép lùi mấy bước. Cuối cùng đột nhiên cúi thắp đầu. Hút vào bụng con gấu. Và đưa tay lên toàn giật lấy cái vòng qua. Con gấu lớn cũng dung mạnh một cái rồi hất y ra. Rồi quạt ngang bàn tay đánh vào vai của y. Y giật lùi thân người ra ngoài. Trên vai trần xuất hiện nhiều vết máu. Rõ ràng đó là vết thương do móng vuốt sát bén của con gấu rây ra Không gian kỹ đứng xem bóng à lên một tiếng Thần sắc tỏ giá ngạc nhiên hỏi quan Sơn Nguyệt đứng bên cạnh quan lão đệ, lão đệ nói họ không biết gió công hay sao quan Sơ Nguyệt mỉm cười Tại hạ có nói như thế Nhưng quan điểm về gió công của họ hoàn toàn khác với chúng ta Không gian kỹ lúc này lên tiếng nói Nói sao thì nói Thân pháp của người vừa rồi rõ ràng là Gió học cao thâm Lúc ứng chịu bàn tay của con gấu Y đã lợi dụng sức lực của đối phương Để thân hình của mình tự bắn ra ngoài Tuy rằng vẫn bị thương chút ít Nhưng muốn có quả hầu như thế Tối thiểu phải có công phu luyện võ Từ 8 đến 10 năm đó Hoàng Sơn Nguyệt cười nói Những chàng trai dùng sa mạc từ nhỏ Đã được huấn luyện đấu dơi các loại mảnh thú Thân pháp này có được Từ kinh nghiệm chứ không do một sư phụ nào truyền thủ cả. tôi có phần giống như công phu tá lực, đá lực của chúng ta, nhưng không thể nào giỏi hơn chúng ta được. Hầu như người nào ở đây cũng có khả năng như vậy. Nên tại hạ mới nói sử dụng chiều thức võ công đối với họ là hoàn toàn vô dụng. Không dặn kỹ gật đầu. Không sai, chỉ cần luyện công phu này thuần nhiễn thì bất kể chướng lực thế nào đánh trúng họ cũng không có làm họ tổn thương được. Xem ra gió học dùng qua ngoại này Cũng có chỗ tuyệt diệu đó chứ Quang Sơn Nguyệt nói Những chỗ tuyệt diệu nhất tiên sinh còn chưa nhìn thấy Nếu những tráng sĩ này Đi vào dùng trung nguyên Thì người nào cũng có thể trở thành cao thủ gió lập Không gian kỹ im lặng không nói nữa lời Y tập trung tinh thần để chú ý vào cuộc chiến đấu Giữa người già gấu Chàng thanh niên ấy đang chuẩn bị tấn công lần nữa Lần này y thân trọng hơn không muốn đọ thẳng lấy vòng qua trên đầu của con gấu mà sử dụng vũ khí cầm tay y hét lên một tiếng tấn công thẳng vào thân con gấu. Kỹ thủ nằm thẳng ở dưới ngực con gấu, nhưng con gấu nhanh nhẹn giơ bàn tay lên cao, tạt thẳng vào thành kỹ thủ hất văng ra ngoài. Sau đó nó dùng bàn tay nắm chặt lấy vai của chàng thanh niên nọ, dỡ y lên cao. Y lửng ở trên không hai chân giãy đạp lung tung. May mà đá trúng vào khoảng sườn của con gấu Đồng thời xoay tay lại dùng chỉ thủ đâm vào mắt con gấu Con gấu bị đá trúng sườn Thân hình lùi lại một tí Bây giờ chỉ thủ lại đâm tới Gấu liền mở to miệng ra cắn vào thành kỹ thủ Động tác của chàng thanh niên và con gấu đều rất nhanh Nên kỹ thủ đã đâm vào miệng con gấu lớn Con gấu cắn chặt răng lại Cắn đứt bàn tay của y Nhưng chỉ thủ đã đâm bị thương chiếc lưỡi của con gấu Thấy là thú tánh của nó đã bọc phát. Nò hét lên một tiếng, dùng cả hai tay hoàng lấy chàng thanh niên ôm siết chặt lại. Cô gái bịt miệng liền thét lên. Không được, buông ra nhanh lên. Hai cánh tay của con gấu lớn bèn thả lỏng ra, quăng chàng thanh niên xuống dưới đất. Nhưng bị siết mạnh như vậy, thân hình của y rủng ra thành một đống, cộng thêm chỗ cổ tay bị cắn đứt, máu phun thành dồi, xem chừng như không sống nổi được nữa. Mọi người xung quanh đều hò hét gian lên Đủ thấy thảm kịch này mới xảy ra lần đầu tiên Còn cô gái bệnh mặt đột nhiên đứng dậy Đợi những tiếng hồ hét im lặng Rồi mới cất giọng lành nhạc ai rất ân hận Khi một huynh đệ của chúng ta đã chết Nhưng ta đã nói trước Đây không phải là một cuộc chơi Bất kể người nào giàu đây Đều gặp nguy hiểm Đến tính mạng của mình Bây giờ còn ai muốn ra tài thấp đấu hay không vậy Bốn bề không có tiếng trả lời Hoàng sư Nguyệt định bước tới Nhưng khổng gian kỷ đã ra trước rồi Khổng gian kỷ cầm lấy chủ thủ Xong vào vòng đó Những Dũng sĩ đang im lặng lại hô gian lên Vì sự xuất hiện đột ngột Của khổng gian kỷ Tâm lòng của họ thật sự là chất phát Và trong sạch Hoàn toàn không phân chia lãnh thổ hay dân tộc Cùng gấu lớn đã dễ dàng Giết được một người Khiến những thanh niên bọc Trong bộ tộc đều nản lòng Bây giờ có người bước ra đối diện với cái chết. Thấy là họ kêu hãnh vì sự dũng cảm của con người. Một thanh niên còn lớn tiếng nói bằng tiếng Hán. Địch Na Lan, cái chết không thể huy hiếp được nam nhân đâu. Cô gái bịch mặt tên là Địch Na Lan. Nàng nhìn trừng ý một cái rồi nói. Người nền cảm thấy sỉ nhục đó. Những dũng sĩ đến từ Tuyết Sơn không bao giờ nhường cái chết cho khắp phương xa. Linh hồn của các vị tổ tiên ở trên Tuyết Sơn cũng... Vì thế mà phải khóc lóc Ý xấu hổ cuối đầu xuống Lúc này một ông lão bước ra nói Địch làng Na Cô nương không nên nói như vậy Sắc đẹp của cô nương Đã làm cho cô nương kêu ngạo Cô nương cứ dịp xem thường Những nam nhân trong bộ tộc Nhưng không được mưu sát họ Địch làng nà Giận dữ nói a ba uôn Lão nói rõ ràng hơn nữa xem Cái gì gọi là mưu sát vậy hả? Quý thính giả thần mến, bộ tử thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 72, tác giả tư mã tử yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 73 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.